Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 706 Giao phong Ngươi muốn đi ra ngoài Đinh nhạc ở sắp xíp chuyện Trong nhà thời điểm Hậu thổ nương nương tìm tới cửa Kinh ngạc hỏi Không có ẩm dấu Đinh nhạc nói thẳng Hậu thổ nương nương trầm ngâm một chút Lập tức liền nói nói Vẫn là ta đưa ngươi đi Cái kia tiểu tiên vương không phải người bình thường. Đừng xem xếp hạng chiến thời gian thua dưới tay ngươi. Nhưng hắn khẳng định còn có thật nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Húng hồ hắn ở thiên vũ thần quốc địa vị cực cao. Xếp hắn. Nhất định sẽ gặp phải chân đảo bá chủ nhục tay. Ta trong bóng tối cho ngươi hổ pháp. Được. Đinh nhạc do dự một chút. Gật đầu đồng ý. Đối với tiểu tiên vương hắn có lòng tin Nhưng những thiên vũ thần quốc đó chân đảo bá chủ hắn liền khó có thể chống đối Có hậu thổ nương nương trong bóng tối hộ pháp tự nhiên là tốt Hơn nữa nếu như về hồng hoang thiên địa Hậu thổ nương nương thủ đoạn càng là trực tiếp nhanh chóng Căn bản không cần đường dài chạy đi Điều này cũng có thể đúng lúc ứng đối hồng hoang khả năng phát sinh đột nhiên sự kiện An bài xong trong nhà sự Đinh nhạc cùng hậu thổ nương nương trực tiếp chính là đi rồi Do hậu thổ nương nương mang theo Trực tiếp chính là vượt qua hư không vô tận Lúc xuất hiện lần nữa Đã chính là đã rời xa hồng hoang thiên địa Trước tiên hỏi thăm một chút tiểu tiên vương ở nơi nào Hai người bước vào thiên vũ thần quốc địa giới Trong bóng tối tìm hiểu tiểu tiên vương tin tức Nhưng để Đinh Nhạc kinh ngạc chính là cái kia Tiểu Tiên Vương dĩ nhiên không có ở Thiên Phú Thần Quốc bên trong Đi vô biên hốn đồn hải du lịch đi rồi Đinh Nhạc khiếp sợ Vô biên hốn độn hải là nơi nào? Cấm địa A Chân đảo bá chủ đều là không dám tới gần Cái kia Tiểu Tiên Vương chẳng lẽ có cái gì dựa giấm hay sao? trầm ngâm chút lát Đinh Nhạc quyết định nói đi xem xem Vô biên hốn đồn hải Đinh Nhạc trước kia đi qua một lần Bất quá cũng chỉ là ở cảnh biển ở lại mấy ngày sẽ trở lại Đến vô biên hốn đồn hải Đinh Nhạc đầu tiên là chuẩn bị một thoáng Sắp xít mấy cái đường lui Sau đó liền trực tiếp đi tìm cái kia Tiểu Tiên Vương Dĩ nhiên thâm nhập trong đó Hốn độn cảnh biển đối biển trong thành Đinh nhạc hết sức dễ dàng chính là hỏi thăm được tiểu tiên vương tin tức. vất quá để hắn giật mình chính là... Dưới con mắt mọi người. Cái kia tiểu tiên vương đã bước vào vô biên hốn đồn hải mười mấy ngày. Đinh nhạc nhếu nhếu mày tự nói một câu. Tại sao ta cảm giác hắn đang đợi ta đây? Cùng đi chứ. Hậu thổ nương nương nói rằng. Đinh nhạc lắc lắc đầu. Nói rằng. Vô biên hốn đồn hải quá mức nguy hiểm. Chân đảo cảnh cũng là nguy hiểm tầm tầm. Ngươi ở trong thành này chờ ta đi. Nhìn thiên vũ thần quốc vị kia chân đảo bá chủ. Việc này cũng là ta cùng hắn trong lúc đó đi ra hốn đồn hải chỉ có thể có một người. Ở đối biển trong thành, thiên vũ thần quốc một vị chân đảo bá chủ còn đang chờ đợi đây. Hẳn là bảo vệ tiểu tiên vương cường giả Hậu thổ nương nương có chút lo lắng Đinh nhạc khẽ cười nói Không có chuyện gì Chỉ là hắn một người Ta đủ để đối phó rồi Xem ra trước kia trận chiến đó đối với hắn cũng có cản trở Lần này hắn cũng nghĩ đến cái hiểu rõ Không phải vậy sẽ không như vậy tung tích sáng tỏ Chỉ là bất luận là hắn vẫn là ta Đối với niềm tin của chính mình đều là 10 phần A Ta nhưng có chút chờ mong trận chiến này rồi Tùy theo Đinh Nhạc chính là một thân một mình Bước lên vô biên hốn đồn hải Vô biên hốn đồn hải Là hốn độn mấy đại cấm địa một trong Quanh năm sóng lớn ngập trời Chân đảo bá chủ đều là ở trong đó vẫn là không ít Vô biên vô hạn Không ai có thể tìm thấy nó phần cuối Tạo hóa cảnh cường giả Khả năng một cơn sóng Đều sẽ bị đập chết Chân đảo bá chủ đều là sẽ tải cái té ngã Đinh nhạc trước kia chỉ là rất xa Quan sát vô biên hốn đồn hải Cũng không có bước vào trong đó Nhưng lần này đạp xuống ở hốn đồn hải sóng biển bên trên Đinh nhạc hốn độn tiên thể nhất thời xuất hiện chấn động Hốn đồn tiên quang lượn lờ mà lên, kéo đinh nhạc, tựa hồ có thể xúc động hốn đồn hải. Âm âm âm, một cây sóng lớn đánh tới. Hốn đồn hải nước biển là màu đen đặn, mang theo trầm trọng vàng bạ và tư thế. Đinh nhạc cảm giác mình có thể sẽ bị nước biển trực tiếp đập chết. Nhưng lúc này, tiên thể chấn động. Hốn đồn tiên quang trực tiếp chính là tách ra cái kia đầu sóng Lấy đinh nhạc làm trung tâm Phạm vi một trượng đều là gió êm sóng lặng Hốn độn tiên thể dĩ nhiên có uy năng như thế Đinh nhạc chấn động trong lòng Cẩn thận thể ngộ trong này biến hóa Không đến bao lâu Đinh nhạc trong lòng thì có chút hiểu rõ Hắn biết rồi Này vô biên hốn đồn hải Đối với hắn mà nói phải là một phúc điểm Trong đó hẳn là có chút bí ẩn Đương nhiên Đinh nhạc nếu là muốn như giấm trên đất bằng ở trong biển hốn đồn cất bước đó là khẳng định chuyện không thể nào Vô biên hốn độn hải nguy hiểm cũng không chỉ là những này sóng biển Nguy hiểm lớn hơn nữa còn ở phía sau Bất quá Chỉ này một điểm đinh nhạc cũng đã hết sức hài lòng Không có trì khoắn Đinh nhạc bước vào vô biên hốn đồn hải bên trong Mà giờ khắc này Vô biên hốn đồn hải bên trong Một tòa ẩm dấu ở trong biển sẵn đá ngầm bên trên một bóng Người giờ khắc này cũng là mở hai mắt ra Mắt sáng người có thần Châm lạnh nhạt mạng Trên người từng đạo từng đảo tiên quang dường như tiên long giống như bút lên Ở này dít gào trong biển hốn độn nhấc lên to lớn sóng gió. Nhưng những này sóng gió. Nhưng là một điểm đều không có chạm tới hắn dưới thân sẵn đá ngầm. Ở vô biên hốn độn hải bên trong. Muốn tìm được một ít hòn đảo cái gì vậy cũng là so cái gì cũng khó khăn. Quá hiếm thấy. Chính là giờ khắc này tiểu tiên vương dưới thân sẵn đá ngầm cũng là cực kỳ ít hỏi. Đối với tu sĩ mà nói Ở trong biển hốn đổn đụng tới loại này rằng đá ngầm hoặc là hòn đảo Tuyệt đối là tuyệt hảo tu dưỡng vị trí Đến rồi Nhàn nhạt hai chữ Tiểu tiên vương trên người cái kia thu lại mà đi khí tức cũng là chậm rãi thả ra Dường như một vị chân chính vô thượng tiên vương thức tình giống như vậy Bốn phía ngập trời sóng biển bao phủ Mà hắn Chính là thao tác tất cả những thứ này tiên vương Kinh thiên khí tức chấn động vùng biển này Không đến bao lâu Đinh nhạc bóng người chính là xuất hiện ở xa xa Sống nhau như đúc hốn đổn tiên quang lượn lờ hắn Ánh mắt như điện Nhìn thấy tiểu tiên vương Nói Ngươi đang chờ ta Ngươi đến so với ta nghĩ tới muốn muộn Tiểu tiên vương từ tốn nói Đinh nhạc cười cợt Đến Tiểu Tiên Vương cách đó không xa Hai chân đạp đang cuộn trào mãnh liệt hốn đồn nước biển bên trên Nói rằng Xử lý một ít chuyện trì hoãn Hai người không có vừa lên đến chính là đấu võ Sắc mặt đều là rất bình tĩnh trò chuyện Chỉ có trên người mạnh mẽ khí tức ở hốn đồn hải bên trên không ngừng kích động Nổ vang không ngừng sóng biển tiếng đều là bị áp chế xuống Hậu thiên đoạt được tiên thể Thiếu hục tiên thiên bản nguyên Xem tình trạng của ngươi hẳn là khó có thể chứng đạo Tiên thể thành giàn muộp Là không thể không đến rồi Tiểu tiên vương từ tốn nói Vì lẽ đó ta tới lấy tiên thiên bản nguyên Đinh nhạt nói rằng Không có ngoài ý muốn Hiện tại hai người cách gần Hốn độn tiên thể đều là có chút cộng hưởng Đối với mới có thể nhận ra được những này cũng bình thường Niềm tin của ngươi ở nơi nào Tiểu tiên vương nói Có thể bãi ngươi một lần Sẽ có lần thứ hai Nếu không phải là có lần thứ nhất bị thua đảo tâm bị long đong Ngươi vì sao chờ ta Đinh nhạc nói rằng Chờ ngươi đến cùng lần thứ nhất bất ngờ không quan hệ Tiểu Tiên Vương lắc đầu nói rằng Lời của hai người nhàn nhạt Dường như người thường tán gấu giống như vậy Nhưng trong này nhưng là pha mạnh mẽ ý chí sao phong Sơ ý một chút liền có thể có thể rơi xuống khí thế của tự thân Để cho mình rơi vào bất lợi mức độ